biết giả tác giả jean-françois revéne materical chuyển nữ trí hải và phương thành bằng thứ tám khi thùng lý ngay đối với những kẻ không tin của rờ sao cũng có thể chấp nhận được nó nhằm tập luyện một thứ nhẫn nhục và minh trước bằng cách tự nhủ rằng sự hủy hoại của thực tại sinh vật này của chính tôi còn tu trong muôn ngàn cổ thú khác là một chuyện không thể tránh tự nhiên và phải chấp nhận Về đề tài này, các triết gia đã cố gắng đưa ra những lý lẽ đường mặt, để làm cho cái chết dễ chịu hơn. Chẳng hạn ở PQ, dùng một lý luận nổi tiếng, Ông nói, mình không cần gì phải sợ chết vì, thật ra, mình không bao giờ gặp nó cả. Khi mình còn sống, nó đâu có ở đó. Và khi nó ở đó Thì mình đâu còn nữa Vậy sợ chết là chuyện vô ích Vì mối bận tâm lân lao của OPQ Là giúp con người thoát khỏi Những sợ hãi vô ích Sợ thần linh Sợ chết Sợ những hiện tượng thiên nhiên Sấm xét Động đất. Ông cố gắng giải thích chúng một cách rất hiện đại như là những hiện tượng có nguyên nhân tuân theo những luật lệ vân vân nhưng điều chắc chắn là khi nói về cái chết không thể nào thoát được một trong hai lối giải thích hay an ủi đó ban nghĩ là Phật giáo thuộc về loại thứ nhất mặc dù Phật giáo không tin có thượng đế Kỹ thuật tâm linh để cho cái chết trở nên khả dĩ chấp nhận được, dựa vào một thứ siêu hình, cho rằng chết không phải lại Còn nếu quả thật nó là chung cục, thì đó là một chung cục lợi ích. Vì nó có nghĩa là người ta được giải thoát khỏi những kiếp tái sinh luân hồi nối tiếp mãi không thôi trong cuộc đời khổ lụy. Hiện nay ở Âu Châu, rõ ràng là cái chết được che đẩy dấu giếm như một điều xấu hổ. Ngày xưa, chết là một điều công khai. Có thể nói hồi ấy, người ta chết trong nhiều ngày. Cả gia đình quấy quần xung quanh người hấp hối. Lắng nghe lời giảng dò cuối cùng của người ấy. Các tu sĩ lũ lực đến ban thánh lễ vân còn nếu vua băng hà thì gần như tất cả triều đình đều tham dự chứng kiến cái cảnh đó ngày nay người ta che đậy cái chết nhưng đồng thời người ta nhận thấy rằng im lặng chưa đủ và thấy là có những chuyên gia trị liệu để giúp đỡ cho người sắp chết giúp đỡ họ ra đi một cách êm ái dễ chịu Vào thời đại chúng ta người ta thường quảnh mặt làm ngơ trước cái chết và nói chung trước khổ đau. Có sự ngỡ ngùng này vì cái chết là trở lực duy nhất không thể vượt qua đối với lý tưởng của văn minh phương Tây, là sống thật lâu và thật thoải mái. Hơn nữa, cái chết hủy diệt một cái quý báo nhất đối với người ta là tự ngã. Không phương tiện vật chất nào có thể sửa đổi cái chung cục tất yếu này. Vậy nên, người ta thấy thà bỏ nó ra ngoài phạm vi những ưu tư của mình, và duy trì càng lâu càng ấy, cảm tưởng êm đềm của một hạnh phúc giả tạo, mỏng manh, nông cạn, chẳng giải quyết được gì, mà chỉ làm trì tệ sự chạm tráng với thực chất của mọi sự. Người ta tưởng làm vậy ít nên mình cũng đỡ sống trong khắc hoại. Dĩ nhiên là thế, nhưng khi ta lãng phí thì giờ thì đời ta dần mũ nét. Không được dùng để đi thẳng vào vấn đề để ngõ hầu, tìm ra những nguyên nhân đau khổ. Chúng ta đã không biết cách đem lại cho mỗi khoảnh khắc đời mình một ý nghĩa, và đời sống, chỉ là thời gian trôi như cát tụt khỏi những ngón tay ta. Phật giáo khuyên mình nên làm gì? Thật sự có hai cách đối đầu với cái chết, hoặc nghĩ rằng ta đang đi đứng chân cục như ngọn lửa tàn, như nước thấm vào đất khô. Hoặc xem chết chỉ là chuyển tiếp Tuy nhiên nhiều người ta tin hay không rằng dòng tâm thức mình cái lìa khỏi xác vẫn còn tiếp tục ở những kiếp sau Phật giáo vẫn giúp kẻ sắp chết ra đi trong thanh thản bình an đó là một trong những lý do thành công của tác phẩm sắc do nha đề tạng thư sống chết phần lớn nói việc chuẩn bị để chết ông ấy nói chết là sự hủy diệt tối hậu không thể tránh của cái mà chúng ta nâng niu trân trọng nhất đó là chính mình. Do vậy, ta thấy những lời giải về vô ngã và bản chất của tâm bổ ích đến chừng nào. Vậy khi gần chết cần cao dồi sự thống bám víu, tâm vị tha, hoan hỷ. Nếu ba không lầm, Phật giáo kết hợp cả hai loại chuẩn bị chết ta vừa kể phải không? Sự trường toàn của linh hồn hay một yếu tố tâm linh sau khi chết thuộc về giáo điều mặt khải trong phần lớn tôn giáo. Trong Phật giáo, người ta bằng vào kinh nghiệm trực tiếp của những kẻ chắc chắn là phi thường, nhưng khá đông để mình không thể coi thường những bằng chứng của họ. Dù sao, điều chắc chắn là tốt hơn nên sống những tháng ngày hay những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình trong sự bình tâm hoan hỷ. Chứ không phải trong khổ đau khắc khoải tự để cho tâm mình bị dằn vặt vì ý nghĩa là chết đi sẽ bỏ lại thân nhân của cải và cứ sống trong cái ám ảnh là thân xác rồi sẽ vỡ nát, thì phỏng có ích gì. Phật giáo dạy ta kết đến tan những bám víu mạnh mẽ mà lúc chết, vẫn làm tâm hồn ta khổ sở hơn những đau đớn của thể xác. Nhưng cốt yếu, nó dạy ta không nên đợi đến giờ phút cuối cùng để chuẩn bị cái chết vì lúc chết không phải là lúc lý tưởng để bắt đầu tu hành. chúng ta luôn luôn nghĩ tương lai, cố gắng hết sức để đừng bao giờ thiếu tiền, thiếu ăn, để dình giữ sức khỏe. nhưng lại thấy tốt hơn đừng nghĩ đến cái chết, trong khi nó là cái chính trong những gì sẽ đến trong tương lai. tuy vậy, nghĩ về cái chết chẳng có gì đáng làm ta sầu não nếu ta biết sử dụng nó như một lời nhắc nhở để đừng quên sự mong manh của đời người để mỗi giây phút đời mình đều ý nghĩa. Phật giáo Tây Tạng có dạy, chính nhờ biết chiêm nghiệm luôn về cái chết, mà ta biết nghĩ đến việc tu hành, đem hết nhiệt tình vào tu tập và cuối cùng, xem cái chết với sĩ học nhất với chân lý tuyệt đối. Hiện nay, chết cũng là vấn đề giúp bệnh nhân chấm dứt đau đớn. Ở Tây Phương, có cả một loạt vấn đề thuộc loại này, Người ta có quyền chọn giờ để chết không? Bà không nói đến tự sát, đó là chuyện khác nữa. Nhưng khi tử thấy vô phương cứu chữa, hãy đớn đau quá sức chịu đựng người ta có quyền được chết không? Bác sĩ có quyền giúp họ kết liễu cuộc đời không? Vấn đề này được đặt ra về mặt đạo đức, cả về mặt pháp lý. Nó thuộc loại những vấn đề xã hội đã đề cập quan trọng Không kém sự phá thay Hơn nữa Vấn đề ấy Ngày nay rõ ràng đến nỗi Vào tháng năm 1996 Trong chuyến viễn cam Slovenia Đức Giáo Hoàng đã đọc một bài diễn văn Để lên án cái mà Ngài gọi là Những sức mạnh của cái chết Nghĩa là, những người ủng hộ phá thai và giúp cho bệnh nhân chết. Phật giáo nghĩ gì về giúp bệnh nhân kết liễu đoàn mình? Đối với kẻ tu hành, mỗi khoảnh khắc đời người rất quý. Vì mỗi khoảnh khắc mỗi biến cố đều có thể dùng để tiến hóa trên đường tìm đến giác ngộ. Sự chịu đựng đau đớn thể xác có thể giúp ta tư duy về bản chất tối học của sự vật. Về sự kiện là, ngay khi đau đớn tột độ, bản chất tâm vẫn không thay đổi không bị ảnh hưởng vì khổ hay vui. Kẻ có nghị lực vững mạnh, tu hành kiến cố thì có thể lợi dụng ngay những giây phút khổ đau mãnh liệt nhất để tiến đến thực chính. Biết dùng bệnh hoạn, cho có lợi là cửa đề một khảo lửng nhỏ của Pascal, chính ông cũng khổ sở về bệnh hoảng. Khổ đau cũng có thể được dùng để nhớ đến những khổ đau mà vô vàng chúng sinh phải chịu, để tăng cường tấm từ bỉ nơi ta. Nó cũng có thể được dùng với cái chổi quét sạch nghiệp chướng của mình trong quá khứ. Quả vậy, vì khổ là hậu quả ác nghiệp quá khứ, nên khi biết tu hành thì ta thấy thà nên trả nợ cho xong. Vì những lý do đó, giúp bệnh nhân kết liễu cuộc đời hay tự tử, tử đều không thể chấp nhận được. Nhưng nói vậy không có nghĩa là phải kéo dài cuộc đời một cách phi lý và vô ích, khi chẳng còn hy vọng gì nữa. Sử dụng, máy kéo dài sự sống, hay ráng cứu người hấp hối, hôn mê, vô phương cứu chữa. Được sống thêm vài giờ là điều không hay ho gì, vì khiến thần thức người ấy vất vưởng bất định giữa sống và chết, chỉ gây thêm xáo trọng cho họ. Tốt hơn nên để cho người sắp chết sống những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình trong sự bình an, minh mặn. Nhưng nếu là người ta không phải tin đồ Phật giáo, Nếu cảm thấy quá đau đớn đến mức bình an mà họ hy vọng tìm được trong những giây phút cuối đời, Thường là vẫn vậy, Thì họ có thể thấy kéo dài sự sống đó chẳng ích lợi gì, Chỉ thêm hành hạ thân xác, Tuy nhiên, như con vừa nói, Phật giáo xem khổ đau không phải là tình cờ, cũng không phải là kết quả của số mạng hay của ý muốn thần linh mà là hậu quả của nghiệp quá khứ. Có lẽ nên trả hết nghiệp cho nhẹ nhàng, hơn là mang cái nợ nghiệp theo mình sau khi chết. Ai biết được kiếp sau sẽ ra sao? Giúp bệnh nhân chết chẳng giải quyết được gì cả. Vấn đề đạo đức của việc giúp bệnh nhân chết không chỉ đặt ra với kẻ muốn rút ngăn sự đau đớn của mình, Mà còn với kẻ giúp họ. Vì như vậy, một mạng người bị giết, một đời sống bị tiêu hủy, Ba chắc Phật giáo sẽ rất cương quyết ở đây, không bao giờ nên hủy diệt một sinh mạng. Sinh mạng mình cũng như sinh mạng kẻ khác đều không nên. Nói đúng ra, thực trạng đáng buồn này, ngay sự kiện người ta tính đến việc nhờ kẻ khác kết liễu chấm vấn đời mình như vậy, phản ánh sự mất mát gần như trọn vẹn của những giá trị tâm linh vào thời đại chúng ta. Người chết đã không tự tìm thấy một phương sách nào, mà cũng không được nguồn nâng đỡ nào từ bên ngoài, đó là một thực trạng không hề có trong xã hội Tây Tạng, nơi mà. Những người sắp chết được an tâm nhờ những giáo lý suốt đời họ hàng thấm nhập, khiến họ đã tự chuẩn bị để chấp nhận cái chết. Họ có những điểm mốc, một sức mạnh tấm linh vì họ đã biết cho đời mình một ý nghĩa, nên họ cũng biết mang lại một ý nghĩa cho cái chết. Hơn nữa vào lúc đó, họ thường có vị thầy bên cạnh, một hiện diễn tâm linh đầy nhiệt tình và ghi cảm hứng, thật trái ngược với sự xuất hiện của những thầy thuốc kiếm chấp hành di chúc như bác sĩ Kerberian tại Hoa Kỳ, bất kể động lực nào thúc đẩy hành động của những vị thầy thuốc đó, tình huống này rất tồi tệ. Thái độ tích cực ở phương Đông đối với sự chết cũng rất khác với tính bi cảm, bầu không khí tai ương, sự cố độc đè nặng thể xác cùng tâm hồn nhiều người phương Tây lúc rút hơi thở cuối cùng. Một Phật tử nghĩ sao về việc hiến tặng những bộ phận cơ thể mình lúc lấm chúng? Lý tưởng Phật giáo là biểu lộ lòng vị tha bằng mọi cách. Vậy nên, rất đáng khâm phục những cả hiến tặng các bộ phận cơ thể, để cái chết của mình trở nên hữu ích cho đồng loại. Thế còn tự tử, tử thì sao? Giết người các hay tự tử, tử đều là hủy diệt sinh mạng, hơn nữa. Muốn không sống nữa là một sự lừa phỉnh. Một hình thức bám víu, nên dù có khủy diệt vẫn là một sự trói buộc vào vòng luân hồi, vào chu kỳ tái sinh, khi tử tử, người ta chỉ thay đổi trạng thái đời sống mà chưa chắc đã tốt đẹp hơn. Ừ, thế thì cũng dung kỳ tố giáo. Người ta bị đọa địa ngục cũng vì vậy, phải không? Không có chuyện đọa địa ngục trong Phật giáo. Quả báo của hành động không phải là một sự trừng phạt, mà là một kết quả tự nhiên. Gieo cái gì thì gặt cái đó. Kẻ ném đá lên không trung thì đừng ngạc nhiên khi đá rơi xuống đầu mình. Việc này hơi khác ý niệm tội lỗi, mặc dù theo giải thích của cha Loren Friedman, tội lỗi tiếng Hy Lạp nghĩa là không trúng đích, là cái khiến ý thức đi xa chân lý, là hậu quả của ảo tưởng và ích kỷ. Tội lỗi tưởng bao hàm hình phạt cho nó, chứ Thượng Đế không phạt. Con không hiểu điều này, Con nhấn mạnh đã đủ chưa? Nhưng theo Phật giáo, Khái niệm thiện ác không tuyệt đối, Không ai định sẵn cái gì là xấu, Là tốt tử bản chất nó. Những hành vi, Lời nói và tư tưởng là tốt hay xấu, Tùy động lực tốt đẩy, Và tùy hậu quả là chúng đem lại hạnh phúc hay khổ đau. Trong ý nghĩ đó, Tự tử là một hành động tiêu cực, Vì mình đã thất bại trong cố gắng làm cho đời mình có ý nghĩa. Khi tự xét, Người ta hủy diệt khả tính thể hiện tiềm năng chuyển hóa của mình trong đời này. Người ấy suy sụp trước cơn tuyệt vọng, và đấy là một sự yếu đuối, một hình thức lười biến khi tử nhủ. Sống làm gì? Người ta không tử cho mình cái dịp cải biến nội tâm mà họ có thể làm. Vượt qua một trở lực chính là biến nó thành yếu tố giúp ta tiến bộ. Những kẻ đã thắng được một thử thích lớn lao trong đời, thường rút ra từ đó một bài học. Và một nguồn cảm hứng mạnh mẽ trên đường tu. Tóm lại, tự sát chẳng giải quyết được gì, Mà chỉ dời rắc rối sang kiếp khác. Trở lại nói về Bạc Đô, Nó có những giai đoạn nào? Bạc Đô là chuyển tiếp, Trạng thái trung gian có nhiều Bạc Đô. Trước hết có Bạc Đô đời sống, Đó là trạng thái trung gian giữ sinh và tự. Rồi đến Bạc Đô lúc chết, Lúc mà thức lìa khỏi thân xác, Có đến hai giai đoạn tan rã Tan rã bên ngoài của những cảm quan vật lý Và sự tan rã bên trong của những tiến trình tâm thức Sự tan rã bên trong được ví như sự tan rã của năm đại Hay yếu tố tạo thành vũ trụ Khi địa đại hay yếu tố đất tan rã Thân xác trở nên nặng nề khó giữ yên tư thế Cảm như bị núi đè Khi yếu tố nước tan rã Những màng nhầy khô kiệt Ta thấy khát nước Tâm rối ren trôi dạc như thể bị dòng nước cuốn trôi. Khi yếu tố lửa tan biến, thân xác bắt đầu mất hơi ấm và càng lúc càng khó nhận thức, ngoại dưới cho đúng. Khi yếu tố không khí tan biến, ta thấy khó thở, không cử động được nữa và chẳng còn biết gì. những ảo giác hiện ra, trọn cuốn phim cuộc đời diễn ra trong tâm thức. Thỉnh thoảng, ta cảm thấy rất bình yên thư thái, thấy một khoảng không gian trói lọi và an bình. Cuối cùng là hết thở. Nhưng một thứ sinh lực, nổi khí, một lúc sau vẫn còn, rồi cũng ngưng luôn, thế là chết, xác thân tách rời khỏi dòng thức. Dòng ý thức này lúc ấy sẽ trải qua nhiều trạng thái càng lúc càng tinh vi hơn, đó là sự tan rã thứ nhị, sự tan rã bên trong. Lần lượt người ta sẽ thấy rất nhiều ánh sáng, rất nhiều hạnh phúc và một trạng thái hoàn toàn không vướng khái niệm. Chính vào lúc đó mà người ta thoáng kinh nghiệm được cái tuyệt đối, một kẻ tu hành lão luyện lúc ấy có thể ở lại trong trạng thái tuyệt đối này và đạt giác ngộ tỉnh thức. Nếu không, ý thức sẽ đi vào trạng thái trung gian giữa chết và tái sinh sắp đến. Tâm thức trải qua những kinh nghiệm khác nhau tùy theo mức trưởng thành tâm linh của ta. Với kẻ, chẳng có chất thực chứng tâm linh nào, bạc đô này có vẻ kim khiếp nhiều hay ít, tùy hậu quả ba nghiệp thân, lời. Ý trong đời vừa qua của y, Người ấy như một chiếc lâm chim bị gió nghiệp cuốn đi, Chỉ người đã tu cao mới có thể điều khiển hướng di chuyển của nó, Rồi đến bậc đô tái sinh, Ở đây bắt đầu xuất hiện những hình thái của kiếp sống sắp tới. Tiến trình tái sinh nơi người bình thường, Và nơi người thực chứng đều giống nhau, Nhưng người bình thường tái sinh, Do năng lực nghiệp quá khứ của họ, Trong khi những vị đã thực chứng, Đã giải thoát khỏi nghiệp chướng Thì tái sinh theo ý muốn của mình Trong những điều kiện thích hợp Để tiếp tục độ chúng sinh Vì vậy Mà có thể nhận ra được một vị thầy quá cố Đã tái sinh ở đâu Được rồi Mình sẽ không nói lại vấn đề tái sinh nữa Nhưng trong cuộc điều Mà người Tây Phương rất thích nơ Phật giáo Cũng là vì Nó đề cao sự tử chủ, theo cách nói cổ điển trong lịch sử triết học. Tử chủ là thiết yếu, nhưng nó cũng chỉ là một dụng cụ. Người leo dây múa rối, nhạc sĩ vĩ cầm, võ sĩ nhú đạo, đôi khi kẻ sát nhân nữa đều phải biết tử chủ. Nhưng động cơ thúc đẩy và kết quả thì rất khác. Sự tử chủ như nhiều đức tính khác. Chỉ có giá trị thật sự khi nó được căn bản Trên động lực thúc đẩy và những nguyên tắc siêu hình chính xác Theo Phật giáo, tự chủ là không suy sụp Trước chuỗi ý tưởng tiêu cực, không quên mất tính giác Gọi Phật giáo là khoa học tâm linh, rất hợp lý Vậy đây là biết tự chủ con người tâm linh của mình Trong sự hương thiện Đó là sự tự chủ tư tưởng tình cảm Và từ đấy, cách hành xử trong cuộc sống đó là cái mà thời thái cổ gọi là cách xử thế của bậc hiền giả có được nhờ một sự cải biến, một sự tu luyện nội tâm về phương diện này ta thấy tây phương tò mò muốn tìm hiểu mọi thứ kỹ thuật khác nhất là yoga con có thể nói cho độc giả nghe sơ lược về những tương quan giữa Phật giáo và yoga không? Yoga, tạng ngữ Nandja, có nghĩa là đồng nhất với bản chất, có nghĩa là hợp nhất tâm mình với tâm Phật, tâm Bậc Thầy, hội nhập vào tâm thức mình sự thực chính tâm linh của những vị ấy. Ấn giáo, cũng có nhiều hình thức Yoga, Yara Yoga, nhằm phát huy một nghĩa lực tâm hồn vững mạnh trên đường hành động. Bhatti Yoga là con đường sùng tính, Yana Yoga là con đường hiểu biết toàn vẹn đến sáng tạo. Và sao hết Mà cũng được người Tây Phương biết nhiều nhất là Hatha Yoga Thực hành việc tập luyện thể dục Với những động tác và tư thế đặc biệt Mà khi kết hợp với việc kiểm soát hơi thở Có những tác dụng đối với thể xác cũng như tâm linh Những tập luyện này đem lại sự thoải mái, bình an Sẵn sàng đối phó với mọi sự trên đời một cách thanh thản Phật giáo Tây Tạng cũng có những pháp tu kiểm soát hơi thở Và những tập luyện thân thể được truyền dạy trong những kỳ nhập thất dài nhưng không bao giờ dạy cho người sơ cơ. Tuy nhiên, vẫn có một vài chứng cứ trong cuộc hội nghị chuyên đề tại Harvard mà chúng ta đã đề cập. Giáo sư Herbert Benson đã trình bày một thông tri nhân đề tác dụng hỗ tương giữa thân và tâm ghi chú về minh trí Tây Tạng. Do sự khuyến khích của Đức Đại La Lama, giáo sư Benson đã nghiên cứu trong 15 năm những hiểu lực của thiền định và một số kỹ thuật áp dụng trên cơ thể con người. Đặc biệt, ông đã nghiên cứu cách luyện tập thâm mô hay nội nhiệt, được nêu tả với đầy đủ hình ảnh rõ ràng trong quyển Chuyến du lịch La Salle của một phụ nữ Paris do Alexandra David New viết. Tôi thấy một vài bậc thầy lão luyện về thuật tâm mô ngồi trên tuyết nhiều đêm liền hoàn toàn trần thân, bất động, đắm chìm trong thiền địch. Trong khi quanh họ, những cơn lốc kinh hồn của mùa đông đắng quay cuồng gầm thét dưới ánh sáng chan hòa của một đêm trăng tròn, tôi chứng kiến cuộc xác thạch ly kỳ dành cho những đệ tử họ giữa mùa đông. vài người trai trẻ được dẫn đến bờ hồ hoặc bờ sông. tại đây cởi hết áo quần, họ làm khô những tấm khăn trải giường vừa nhúng nước lạnh bốt bằng cách đắp chúng lên da thịt mình. vừa khô tấm này họ lại thay bằng tấm khác. tấm khăn đang cứng vì giá đông khi kéo ra khỏi nước liền bốc hơi trên vai người giữ tý rikian như thể nó được áp lên một cái chảo nóng bỏng. chính tôi cũng tập làm vậy trong năm tháng mùa đông, mặc trên người một chiếc áo vải mỏng dành cho người mới tập ở cao độ 3.900 thước. benzin đã nghiên cứu cách tập này trong hy vọng lập sơn giữa những ẩn sĩ của cộng đồng tây tạng lưu vong đặc biệt ông nhận xét lượng dưỡng khí tiêu thụ trong lúc ngồi thiền như vậy có thể giảm xuống đến mức 64 phần trăm mức bình thường, lượng lactic trong máu cũng giảm xuất, hơi thở chậm lại vân vân. Ông đã quay phim những nhà tu này trong thời gian họ làm khô, không những một mà nhiều lần tắm trải giường ở nhiệt độ một độ. Theo giáo sư Benson, người thường nào làm như vậy cũng sẽ rung lên và có lẽ chết cõng luôn. Thế nhưng, những người ngồi thiền này không lãnh giá mà người lại, sờ vào họ, mình thấy rất nóng. Đây không phải là một kiểu vô trường, cá nhân con có nhiều bạn hữu Tây Tạng vẫn tập luyện kỹ thuật này. Đây là những kỹ thuật nhằm tử chủ thân xác và những khí lực của nó nhờ thiền định. Nhưng chính chúng không phải là cùng đích, mục đích chúng là giúp mình tiến lên trong việc tìm hiểu tâm, có câu rằng. Mục đích của việc tu khổ hạnh là làm chủ tâm, ngoài ra khổ hạnh có ích gì? nhân dân phương Tây để nêu lên những thắc mắc với Phật giáo, thì Phật tử có bao giờ tự hỏi những thành quả khoa học những văn phương Tây gần hai thế kỷ nay có lợi gì cho khoa học tẩm linh Phật giáo? Hay là họ nghĩ đạo Phật đã có từ hai ngàn năm trăm năm, không cần học hỏi gì ở các khoa học về con người, lập trường Phật giáo? là hoàn toàn rộng mở đón nhận mọi suy si tư và ước vọng của mọi người. Phật tử luôn luôn học hỏi để thêm kinh nghiệm. Vậy không có chuyện Phật giáo khép lại với khoa học như kiểu Tây phương khép kín trước khoa học tâm linh. Nhìn chung, Tây phương ngày càng lơ là những khoa học quán tưởng để chỉ tập trung vào những khoa học mẫn danh là tự nhiên như vật lý, sinh vật học vân vân. Điều kỳ lạ là. Ngay cả tâm lý học đáng lẽ là một khoa học tâm linh như tên gọi cũng tránh né pháp nội quán xem và không khách quan, và cố biến đổi những dữ kiện tâm linh thành những hiện tượng có thể cân đông đo điểm. Nó làm ngỡ phương pháp thiền quán trên nguyên tắc và trên thực tế. Đối với Phật giáo thì ngược lại, cách duy nhất để tìm hiểu tâm mình là trực tiếp quan sát nó, bắt đầu từ phân tích đến thiền quán. Thiền quán ở đây không chỉ là một kiểu thư giãn tinh thần, mơ màng như hình ảnh phương Tây nghĩ về thiền định. Phật giáo gọi thiền định là sự khám phá tuần tử qua nhiều năm tu tập, bản chất của tâm và cách xuất hiện các tâm sở pháp hay diễn biến trong tâm. Dưới mắt một tín đồ Phật giáo, phương pháp qua tâm lý phương Tây có vẻ chấp vá và hơi thô thiển vì chỉ cảm đến gió ngoài của tâm mà thôi. Ngược lại, đối với những khoa học chính xác, chắc thay đổi Phật giáo rõ ràng lắm rồi. Quả thế, như trong trường hợp một định luật toán học hay vật lý đã được chứng minh không còn nghi ngờ, thay đổi Phật giáo là chấp nhận mọi kiến thức thật sự của giá trị, và dẹp bỏ những gì đã được chứng minh là không đúng. Nhưng khoa học chính xác của ba, chỉ trong phạm vi toán học, và các hiện tượng đo lường được. Những khám phá trong lĩnh vực này không thể xác nhận hay bác bỏ những nguyên tắc của đời sống tâm linh. Chính vì thế, mà Phật giáo dễ dàng thay đổi nhận thức của mình về vũ trụ vật lý, về thiên văn chẳng hạn, bởi vì quả đất dù tròn ái dẹp, cũng không can hệ gì đến căn bản của hạnh phúc và khổ đau. Đức Đa La Lama thường nói ở Tây Tạng, Ngài học trái đất hình thang, nhưng giờ đây, Ngài không ngại gì để hiểu và công nhận trái đất tròn triết học tây phương gọi là chối bỏ lập luận của thẩm quyền Phật giáo có một vũ trụ luận cổ xưa do các đệ tử Phật viết phản ảnh thế giới quan ở ấn vào thế kỷ thứ sáu và thứ năm trước Tây lịch một ngọn núi lớn núi Tu Di là trục của vũ trụ quanh núi mặt trời mặt trăng xoay và các luật địa trải rộng ra Vũ trụ luận này thuộc về tuyệt đế hay chân lý tương đối chỉ đúng vào lúc đó thôi. Đối với những khoa học về vật chất, đời sống, di sinh vật học, tiến văn vật lý học, thuyết tiến hóa của các loài vật dường như Phật giáo cho đến nay có một thái độ cởi mở hơn nhiều so với thái độ của giáo hội gia tô và của đạo Chúa nói chung. Nhà thờ đã có một lối giải thích của tính giáo điều về vũ trụ và sự sáng tạo muôn loại. Dần dần bị khoa học chứng minh là sai, nên giáo hội xem khoa học là cầu địch. Vào thế kỷ 19, thiên chúa giáo cũng vẫn còn phản ứng một cách dẫn dữ đối với thuyết kiến hóa. Cuối cùng, thì giáo hội phải tìm cách sửa đổi để thích nghi, những rất muộn màng vì trong những thập niên năm mươi và sáu mươi thế hai được cho một linh mục cố hòa giải thuyết tiến hóa với giáo điều thiên chúa và bị giáo hội ca tố trù dập một thời gian dài vì ông dùng thuyết tiến hóa làm khởi điểm cho những nghiên cứu thần học rõ ràng phật giáo ít câu nệ giáo điều hơn rất nhiều Quan điểm Phật giáo về sự thật tương đối của thế giới hiện tượng không phải là một giáo điều, vì cách nhận thức thế giới hiện tượng thay đổi theo con người và theo thời đại. Người thời nay mô tả vũ trụ tới lối nhận thức thời nay, và người ta mô tả làm sao, Phật giáo cũng chấp nhận như vậy. Không có việc chối bỏ khoa học khi nó mô tả những sự kiện, những định luật tự nhiên. Ngược lại, Phật giáo không thể chấp nhận tham vọng siêu hình của khoa học. Tự cho có thể đưa ra một giải thích tối hậu Trên mọi bình diện Vật chất cũng như vô hình Về bản chất của thế giới và những hiện tượng Cũng vậy Phật giáo không có lý do gì Phải thay đổi một cách cơ bản quan điểm mình Cho phù hợp với chiều hướng phát kiến khoa học Tâm vị ta đem lại hạnh phúc Hận thù gây nên đau khổ Điều này chẳng liên can gì Về quả đất tròn hay với thuyết bếp bèn cả Ta có thể tiên nghiệm nhận rằng Những thứ khoa học tuần tử đem lại cho ta một cái nhìn ngày càng gần thực tại hơn, nhưng đừng quên rằng, suốt dòng lịch sử của nó, khoa học vẫn thường công nhận những ý niệm hoàn toàn trái ngược những ý niệm trước, và cứ mỗi lần như vậy, lại nói đến cách mạng khoa học và ra mặt hết sức miệt thị kẻ nào không tin những ý niệm hiện tại. Con không nói nên bám lý quá khứ, nhưng con thiết nghĩ cũng không nên đoán trước tương lai và miệt thị những lối nhìn khác về thực tại. Bây giờ ta hãy đề cập khoa học về con người đi. Con vừa nói trong số những ngành khoa học đó. Ngành được Phật giáo chú ý trước nhất là khoa học chinh trị, nghĩa là nghiên cứu những chế độ cai trị. Vì mục đích đạo Phật là giữ trừ mọi hình thức khổ đau, nên dĩ nhiên thật vô cùng quan trọng để hiểu biết những nguyên tắc của một xã hội công bằng, đặt nền tảng trên những giá trị tâm linh. Trên ý thức không những về nhân quyền, mà còn về bổn phận của mỗi cá nhân. Làm cách nào để xây dựng một thể chi chính phủ công bằng? Nói cách khác, tạo nên một xã hội với một thể chi chính phủ bảo đảm được tinh hợp pháp quyền hành. Bảo đảm được sự kiện là quyền hành đó thực sự do dân mà có, và nó phải được dân tôn trọng đồng thời bảo đảm bình đẳng giữa mọi công dân ít ra ở bước đầu trước pháp luật đó là cái mà người ta gọi là quốc gia dân chủ thượng tôn pháp luật và nhất là làm thế nào bảo đảm sự bình đẳng của mọi công dân trước những thực tại đời sống những thực tại kinh tế những thực tại giáo dục những thực tại về bệnh tật về mọi chi tiết trong cuộc sống. Từ những điều kiện mở, đến những điều kiện về công an việc làm và nghỉ ngơi. Dĩ nhiên những nền tảng dân chủ rất đáng quý, loại trừ bất công, bảo đảm hạnh phúc mọi người dân đều được tôn trọng. Nhưng những nguyên tắc ấy, mọi công dân phải thấy rõ ràng thực sự được áp dụng trong cuộc sống chứ. Một số lý tưởng Cộng sản như quân phân tài sản, trên lý thuyết cũng khá khen đấy Nhưng tất cả đều tùy ở cách người ta đem chúng ra áp dụng. Những năm vừa qua, Đức Đa, Đa Lama đã đặt cho chính phủ Tây Tạng lưu vong một thể chế dân chủ. Vì theo ý Ngài, sự vì nể cá nhân Ngài về mặt tâm linh cũng như thế tục đã cản trở sự thành hình một thể chế dân chủ mà sau này sẽ là thể chế duy nhất có thể giúp Tây Tạng tránh đấu cho quyền lợi mình trước cộng đồng quốc tế. Vì vậy, Ngài cho soạn thảo hai hiến pháp một để dùng cho chính phủ Tây Tạng lưu vong ở Ấn Độ với 130.000 người tị nạn và hiến pháp kia dành cho Tây Tạng khi đã giành lại độc lập hãy ít ra quyền tự trị. Vào dịp này, các vị tham dự hội đồng lập hiến đã tỏ ý mong muốn kết hợp những giá trị truyền thống với những khía cạnh tốt đẹp nhất của thể chế dân chủ. Trong một chuyến viếng thăm Úc đại lợi nơi những tiểu bang được quyền tự trị, Đức Dalai Lama tỏ vẻ đặc biệt quan tâm loại thể chế này vì ngài đã đề nghị trung quốc cho Tây Tạng tự quản lý nội bộ dành cho Trung Quốc đới ngoài vì nhắm tình thế ngài đanh thức tự quyền độc lập của Tây Tạng trên căn bản nhân tiện con cũng xin nói mặc dầu Tây Tạng đã có những cố gắng nhượng bộ để có thể thương thuyết phía Trung Quốc vẫn hoàn toàn im lặng lúc làm vậy Đức Dalai Lama không nhắm lấy cảm tình cử tri hay cũng cố địa vị vì trước đấy Ngài đã tuyên bố sẽ không lãnh đạo Tây Tạng khi xứ này được tự do, mà chỉ cốt định ra thể chế lý tưởng cho Tây Tạng ngày nay. Vì vậy, Ngài đã thử đưa vào hiến pháp, ngoài ý niệm quyền cá nhân, còn có ý niệm trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội và của quốc gia đối với các nước khác trên thế giới. Một kia cảnh trong cuộc khủng hoảng của những nền dân chủ tân chiến là. Trong quốc gia dân chủ dân quyền của chúng ta, dân chúng đều nhắm sao để mình càng ngày càng có nhiều quyền và càng ít trách nhiệm tập thể. Về điểm ấy, bà có câu chuyện này ngộ lắm. Năm 1995, có một độc giả đã viết cho bà. Ông có biết, còn tôi thú thật đã quên mất. Là không phải chỉ có tuyên ngôn nhân quyền vào thời cách mạng Pháp. Mà còn có tuyên ngôn bổn phận công dân năm 1795. Mà ngày nay, chẳng ai buồn cử hành lễ kỷ niệm 200 năm của nó. Vậy là bá viết một bài báo. Để nhắc nhở cho độc giả Le Paul lễ kỷ niệm này, bá thu thật bài báo đôi chẳng ai thèm để ý vì hình như vấn đề bổn phận công dân ít được quan tâm hơn vấn đề dân quyền rất nhiều thế nhưng đó lại là hai mặt của cùng một việc về tư tưởng chính trị hiện nay của Đức Đại Lai Lạt và tín đồ Phật giáo có một vấn đề lý thú tại Á Châu Đảng có thước mệnh danh là thước tương đối về nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ. Những nước như Trung Quốc rõ ràng là độc tài, chuyên chế. Và ngay những quốc gia xứng với những chế độ độc tài nhưng không chuyên chế, nữ Singapore tuyên bố rằng tẩy phương quý rầy họ với chuyện nhân quyền hoàn toàn tự do ngôn luận, tự do phát biểu. Tự do thành lập nghiệp đoàn, Dân chủ đặt nền tảng trên bầu cử đa đảng. Theo họ, Mỗi nền văn minh đều có một quan niệm riêng về nhân quyền. Vậy là có một quan điểm nhân quyền châu Á, Không dính gì đến dân chủ nhân quyền Tây phương. Và một quan điểm nhân quyền Tây phương, Mà ta cứ giữ đấy, Thế tương đối về nhân quyền kỳ quặc này, Đặc biệt đã được khai triển Bởi nhân vật bất hữu ly Quang diệu Một chính cách rừng danh Đã dẫn nên Singapore tấn tiến Tuy nhân quyền tương đối tùy Theo văn hoa khác nhau này Cũng được Tổng thân Cộng Hòa Pháp Jack Chirac Công nhận khi ông viên thăm Ai Cập Vào tháng 4 1996 Dạo ấy ông đã phát biểu Trong một bài diễn văn rằng Mỗi quốc gia đều có quan điểm riêng về nhân quyền, và thực tế nhân quyền theo đường lối mình. Đấy là một kiểu cưu bồ cho Tổng thống Mubarak bằng cách nói xét cho cùng. Tuy không thể xem Ai Cập là một quốc gia dân chủ thông thường, sống về mặt nhân quyền, nó cũng không đang bị lên án. Khi Thủ tướng Li Bằng sắp viến thăm Paris năm 1996, Cuộc viễn thăm đã gây vài vũ rách rối và xích mít. Lời tuyến bố này, dù sao cũng nêu lên vấn đề, phải chẳng có một quan điểm nhân quyền riêng cho ai châu và phí châu? Khác với quan điểm của các đại tư tưởng gia về dân chủ, Phật giáo nghĩ sao về điều này? Theo Phật giáo, ai cũng muốn được hạnh phúc và có quyền hưởng hạnh phúc như nhau. Ai cũng muốn thoát khổ và có quyền không còn phải khổ. Những ước muốn và quyền lợi này dĩ nhiên có giá trị phổ quát. Vậy cần nên xét bản chất và hiểu năng của những luật lệ và đỉnh chế liên hệ con người, để xem chúng nó thuận lợi hay trở ngại những quyền căn bản đó. Không như phương Tây, người phương Đông ưa nghĩ rằng không nên phá vỡ trật tử xã hội bằng một hình thức dân chủ vô trật tự. Lợi dụng ý niệm nhân quyền để làm gì cũng được vào mỗi lúc bằng mọi cách, chỉ vì mình được phép làm. Một thái độ như vậy đưa đến tình trạng mất quân bình giữa bổn phận và quyền lợi, giữa tự do cá nhân và trách nhiệm đối với kẻ khác. Còn trong xã hội phương Tây thì rõ ràng, mỗi cá nhân là một ông vua, có thể làm bất cứ điều gì miễn trong khuôn khổ pháp luật. Đúng vậy! mà thường khi còn ngoài khuôn khổ pháp luật nữa chứ, một số người và đoàn thể trên thực tế vẫn thường có tự do vượt ngoài mức luật định. đấy là những tư quyền ở ngoài luật lệ. lối cư xử ấy không đêm lại hạnh phúc, sung mãn cho cá nhân, lại còn luôn khuấy động xã hội trong đó cá nhân sống. trách nhiệm của cá nhân là bảo tồn sự hài hòa trong xã hội một cách có ý thức. Điều này chỉ thực hiện được khi các cá nhân không tuân luật lệ chỉ vì bổn phần, mà vì một thứ đạo đức cần cho cả thế tục lẫn tôn giáo. Do vậy, mà ta thấy tại sao xã hội thiên về truyền thống tâm linh như Ấn Độ hay Tây Tạng, đến nay vẫn xem trọng hạnh phúc cộng đồng hơn đề cao cá nhân chủ nghĩa bằng mọi giá. Sự thất bại và thảm kịch của những chế độ độc tài là họ chống cá nhân chủ nghĩa bằng cách thống trị con người theo kiểu bảo hành mù quáng hứ tưởng mình đảm bảo hạnh phúc nhân dân và thực tế hoàn toàn ngược lại. Vậy vấn đề không phải là hạn chế tự do cá nhân mà là giáo dục ý thức trách nhiệm của họ. Cùng lúc Đức Dalai Lama cũng nhiều lần nhắc nhở điều thiết yếu là phải bảo đảm bình quyền nam nữ, bảo đảm công bằng về các quyền căn bản như được sống, được hạnh phúc, được thoát khỏi khổ đau bất kể chủng tộc, giai cấp, nam nữ.